chẳng mấy ai nghĩ đến việc lập tủ sách lưu trữ bởi nó không phải là một nhu cầu cụ thể như gạo, than, mắm muối. Sách dùng xong là bán đi luôn cho tiền, nhất là sau khi khi đầu cần tiền làm một chậu cine có được cơm canh ăn mừng. Anh Nam chở tôi tới quầy sách bắt tôi đứng giữ xe đạp để anh rảnh rang lựa chọn. Anh nhồi người lục chồng sách cũ. Tôi đứng sỡ dỡ một lúc rồi cũng mon men đến gần, rón rén chộp một cuốn cine rồi vui mở ra xem hình tài tử. Dưới mắt tôi lúc đó, thế gian này chỉ có mỗi Priscilla Bardow là nữ tài tử duy nhất mà tuổi 13 của tôi đã biết thầm yêu chòm nhớ. Nhưng tiếc thay, tờ SNRV tôi đang cầm trên tay không có hình cô đạo thần tượng ấy mà chỉ toàn thấy những ông cao bồi như John Way, James Coburn và Gregory Peck. Cái hãng con số nam độc quyền nhập cảng phim vào Việt Nam bạc kể từ nước nào cũng được chuyển âm sang tiếng Pháp trước khi trình chiếu tại giảng thành thử tai từ nào tôi cũng tưởng họ là người Pháp thậm chí khi đi xem phim Le Pont de la Rivière Qui et Le Canon de Navarron tôi cứ phục lăn những diễn hành của mấy ông Tây về sau lớn lên mới biết nghệ thuật thứ bảy của Pháp chẳng thấm vào đâu so với Mỹ anh long tìm được cuốn luận đề về cao bá quán mở vài trang lẩm nhẩm đọc rồi quay sang mắng tôi. "Con bé không được xem sách đó." Anh giằng tờ điện ảnh trên tay tôi, trước khi trả lại cho chủ, chính anh cũng mở ra, lật nhanh vài trang, ngắm hình tài tử trong đó. Tôi tiếc hối hồi hội, chỉ mong cho mình tráng lớn để được đi xem những cuốn phim cấm trẻ em dưới 18. Mặc dầu, bây giờ nghĩ lại thì thấy rõ những cuốn phim ấy cũng chẳng có gì đáng cộm. Sắc kiếm diện của Tầm Thông Diệm khắt khe quá, đàn bà mặc áo tắm in linh báo chí hoặc xuất hiện trên màn ảnh là kể như vi phạm thuần phong mỹ tục rồi. Anh Long trả tiền sách, toán lao lên xe đạp, bỗng đổi ý ghé lại xe nước mía gần đó gọi hai ly. Người bán hàng đang ngồi nháp vừa đứng dậy, lấy dao rắc mía, thức thì đàn rồi bay tung lên, trần vần lượng qua lượn lại trước mặt anh Long và tôi, dễ nắm chiều gay gắt. Tình máy nghiền kêu ken két ép hai ba lần mới nhỏ đầy 2 ly. Người bán hàng vắt thêm miếng chanh nhỏ rồi bưng cốc nước mía chào cho tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu vừa nhồi rồi vừa uống. Anh Long đứng bên cạnh, cầm ly nước nhưng không uống vội, đưa mắt nhìn sâu vào trong trường. Ở đó thấp thoáng vài cô nữ sinh đi qua đi lại bên hành lang. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chỉ có những lớp luyện thi mở cửa. Tôi vừa nâng cạn ly nước mía thì bỗng chú ý tới một thanh niên cỡ tuổi anh Long vừa từ dạng năng quang chui ra, rổi mắt nhìn quanh rồi hớn hở tiến lại vỗ vai anh Long. "Ê, lâu quá không gặp mày." Anh Long đặt vội ly nước mía xuống vui vẻ bắt tay người bạn cũ. Tôi ngồi im lắng nghe hai người đối thoại. Qua câu chuyện hàn viên tôi được biết người bạn anh Long tên là Đường, trước ở chung với anh tại trại học sinh Phú Thọ. Ngài mới di cư vào Nam